Chương 831, câu trần ngã xuống, 1. Đối mặt với tinh thần kiếm hải đang chém tới nữ hoa cũng không dám ẩn giấu thực lực nữa, trực tiếp dùng vô thượng thần thông tế ra chiêu bài mạnh nhất của bà ta, yêu nhiếp chư thiên. Thái cổ cũng có yêu quái, thái cổ đại yêu ăn sạch vạn vật trong thiên hạ, thái cổ thần ma không thể dung tha cho việc này nên đã diệt sạch bọn chúng, cắn nuốt là bản năng của yêu tộc thái cổ, trong truyền thuyết, thái cổ đại yêu thậm chí còn có thể nuốt cả sao trời. Cũng bởi vì loại bản năng này của thái cổ đại yêu đối với thái cổ thần ma trong tam giới có lực hủy diệt quá mạnh mẽ, phá hủy sự cân đối của vũ trụ một cách nghiêm trọng, cho nên mới bị thái cổ thần ma trong tam giới quét sạch. Nữ qua xuất thế thì thái cổ thần ma trong tam giới đều đã bị thiên đạo diệt sạch, đương nhiên cũng không thể nhận được truyền thừa của thái cổ đại yêu, nhưng mà trong lúc thiên đạo quyết chiến với thái cổ thần ma thì đã có được một loại công pháp tu hành của thái cổ đại yêu, đem nó truyền lại cho nữ qua Bộ công pháp này được gọi là Ưu Nhiếp Chư Thiên, đối mặt với tinh thần kiếm hải của Thái Ức Tiên Tôn, nữ oa không hề do dự mà vận chuyển lực lượng thần thông của Ưu Nhiếp Chư Thiên, triệu hồi ra một vòng xoáy hư không đen kịt u ám ở phía trên bà ta. Vòng xoáy hư không này giống như lỗ đen, có thể nuốt hết tất cả mọi thứ, đến ánh sáng cũng không tránh khỏi. Tinh thần kiếm hải trút xuống phía dưới, Tinh thần kiếm khí mang uy lực sát phạt vô tận chưa kịp sinh ra uy năng đã bị nữ hoa dùng vòng xoáy hư không do yêu nhiếp chư thiên diễn biến ra nuốt sạch, vòng xoáy hư không sâu không thấy đáy, giống như miệng thú, tham lam không biết điểm dừng. Nhưng mà tinh thần kiếm hải của thái ớt tiên tôn ẩn chứa lực lượng hủy diệt quá mạnh mẽ, vòng xoáy hư không của nữ hoa căn bản không thể nuốt hết toàn bộ, thậm chí vòng xoáy hư không còn có dấu hiệu bị vỡ vùng. thấy vậy, nữ hoa không thể không dùng một thủ đoạn khác Dùng ngũ sắc thạch chữa trị vết thương bị nứt vỡ của vòng xoáy, nữ hoa dùng hết tất cả thần thông của bản thân, vừa dùng yêu nhiếp chư thiên để nuốt tinh thần kiếm hải, vừa dùng ngũ sắc bổ thiên thạch mà bà ta đã tế luyện không biết bao nhiêu năm để chữa trị cho vòng xoáy hư không có thể bị tan vỡ bất cứ lúc nào. Thời gian dần trôi qua, nữ hoa đã có thể ổn định thế cục, đợi đến khi một mảng tinh thần kiếm khí cuối cùng bị vòng xoáy hư không nuốt hết sạch thì nữ hoa mới thở vào một hơi. Để duy trì cho vòng xoáy hư không vận chuyển, nữ hoa hầu như đã tiêu hao hết toàn bộ thần niệm, ngũ sắc bổ thiên thạch cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Hiện tại bà ta vẫn còn dư sức lực để đi cứu câu trần đại đế, nhưng mà cũng đã không còn cách nào để ra tay trấn áp chúng thần tiên đạo nữa. Mất đi thần niệm mà nữ hoa dùng để điều khiển, vòng xoáy hư không và tinh thần kiếm hải của Thái Ất Tiên Tôn cùng nhau chôn vùi, đồng thời còn chôn vùi cả thần niệm tàn hồn của Thái Ất Tiên Tôn. Trận chiến đấu ở bên ngoài bầu trời này cũng đồng thời rơi vào trong mắt của chúng thần ở thiên đình. Bọn họ cách chiến trường cũng không xa, rất dễ dàng có thể nhận ra sự thắng bại của trận chiến này. Dù là sinh cơ hay là thần niệm thì câu trần đại đế cũng đã cạn kiệt đến không thể cạn kiệt hơn, chỉ cần có thể ngăn lại hắn thêm một chút thì hắn chắc chắn phải chết không Trần nghi ngờ. Một khi câu trần đại đế chết thì cục diện hỗn loạn trên thiên đình cũng đã được ổn định, nữ hoa có đến cũng không thể thay đổi được gì. Đáng tiếc là nữ hoa không hề cho bọn họ có thời gian này, hiện tại nữ oa đang cấp tóc hướng về phía thiên đình chạy đến, kiếp nạn sinh tử thuộc về bà ta đã trôi qua rồi. Quả nhân đi ngăn cản bà ta tử vi đại đế nói, không cần nữa, đã không còn kịp rồi mộ dung nguyên Duệ nói. Nhưng mà mộ dung nguyên Duệ không để ông ấy nói xong, hét lớn một tiếng, chiến thần bất bại, ta và câu trần tranh mạng. Dứt, lời, mộ dung nguyên Duệ càng điên cuồng tăng tốc công kích. Không chỉ có cô ấy mà một đám tướng sĩ của tiên đạo cũng bị chiến ý của cô ảnh hưởng không sợ hãi uy năng chí cường đạo tổ của câu trần đại đế lần, lượt gia nhập cuộc chiến. Vạn quân đồng lòng xuất kiến, muốn tranh thủ trước khi nữ hoa đến đây giết chết câu trần, tranh thủ cho mộ dung nguyên Duệ một đường sống, câu trần nhìn ép thần hồn đến cực hạn, liều mạng mà vung thương huyền thiên, phá nát hư không, kích động ra một luồng sóng năng lượng trùng kích hủy diệt, sự có mặt của nữ hoa đã cho ông ta thấy được hy vọng. Nhưng cũng gia tăng thêm gánh nặng mà ông ta đang phải chịu. Cũng may, hiện tại ông ta đã có thể không còn cố kỵ mà thiêu đốt thần hồn, chỉ cần có thể sống sót thì thần hồn bị hao tổn cũng không đáng tiếc. Mỗi lần thiêu đốt một phần thì thương tổn sẽ tăng thêm một phần, đến khi thương tổn quá nặng thì thậm chí có thể dẫn đến cảnh giới bị sụp đổ. Cầu Trần Đại Đế yên lặng thiêu đốt, nội tâm nóng như lửa, vô cùng lo lắng chờ đợi nữ hoa đến nơi. Rốt cuộc Nữ hoa cũng hiện thân trên màn trời thần niệm to lớn bao phủ khắp mọi nơi. Chương 832, câu trần ngã xuống, 2. Nhìn thấy bóng dáng của nữ hoa xuất hiện ở phía chân trời, thanh lòng tinh chủ vô cùng kích động, lại càng bội phục suy đoán của thanh hoa đại đế. Thanh hoa đại đế thì lại càng hưng phấn, chỉ chờ đợi nữ hoa ra tay giết chết mộ dung nguyên Duệ thì hắn ta liền có thể vung tay hô to với tiên đạo muốn một vị trí ngang hàng. Toàn thân câu trần đẫm máu, thần hồn điên cùng thiêu đốt. Một thân một mình chịu sự liên thủ vây công của chúng thần tiên đạo, đã kích phát ra sự phẫn nộ trong lòng nữ hoa một cách nghiêm trọng, nhưng mà ngay khi bà ta đang chuẩn bị cất bước gia nhập cuộc chiến thì bỗng nhiên như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn về phía cung oa hoàng. Tay cực, thế lửa ngút trời, ánh lửa chiếu rọi vạn dặm, lửa đỏ cháy rực cả cung hoa hoàng, hóa thành một mảng hỏa hải. Nữ hoa bấm tay tính toán, giận không kìm được, quay người quay về cung hoa hoàng. Cung hoa hoàng là tượng trưng cho tôn nghiêm của nữ hoa, lúc trước đã bị một kiếm của ma đạo tổ sư xuyên thủng qua một lần, hiện tại lại bị hy hòa dùng biển lửa bao phủ, cơn giận này làm sao mà có để nuốt trôi cho được. Quan trọng nhất chính là ở sâu bên trong cung hoa hoàng còn ẩn giấu một yêu nhiếp chiêu thiên tinh không đại trận, nhận lệnh của trời thuần hóa cử thú tinh không, thiên ma ngoại vực. Một khi bị phá hủy thì bản thân bà ta khó mà tránh khỏi lửa giận của thiên đạo. So với lưỡi giận của thiên đạo thì sinh tử của câu Trần đại đế có tính là cái gì đâu đáng tiếc là cho dù bây giờ bà ta trở về kịp thời thì với trạng thái hiện tại căn bản không thể giữ lại Hy hòa được Hy hòa vốn chính là nguyên phượng thần thú chấp trưởng bầu trời bên trong Tam đại hỗn động thần thú nữ qua lúc còn ở trạng thái mạnh mẽ nhất cũng chưa chắc đã có thể đuổi kịp tốc độ của cô ấy nữ hoa cứu ta nhìn thấy bóng dáng nữ qua dần rời đi xa câu Trần đại đế vô lực phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng Sau khi nữ qua trời đi, thần hồn của câu trần đại đế cũng đã bị thiêu đốt đến cực hạn. Bị một kiếm của mộ dung nguyên duệ điểm vào huyệt thần đình thì huyền Quang ầm ầm sụp đổ, thần hồn cũng theo đó mà bị tận diệt. Sau khi năm cực trường sinh đại đế ngã xuống, thì tay cực câu trần đại đế cũng ngã xuống nơi thiên đình này. Đến đây thì cuộc chiến chư thần do hôn lễ của mộ dung nguyên duệ và hạo thiên dẫn phát ra rốt cuộc cũng hạ mạng. Trong trận chiến đấu này, chúng thần tiên đạo đã bị tổn hại hết 3 phần chết trận tại chỗ và cả sau đó khi thanh toán phản quân thì tổng nhân số lên tới 300 vạn người. Nhưng mà khí số của tiên đạo lại không bởi vì vậy mà suy sụp, ngược lại còn tăng lên trên diện rộng. Nguyên nhân là bởi vì ở trong trận chiến đấu này Mộ Dung Nguyên Duệ đã thể hiện ra đạo chiến thần một cách hoàn mỹ, cũng dùng tư thái cường thế của thái cổ chiến thần nắm chắc quyền hành của tiên đạo trong tay, quy chấn chúng thân. Binh quý có tinh nhuệ chứ không quý ở số lượng. Tiên đạo mà mộ dung trần là quân lệnh như sơn bền chắc như thét, khi cuộc chiến chư thần ở thiên đình kết thúc, thì tiên đạo bắt đầu tiến vào thời kỳ ổn định khôi phục, thần vị còn trống trần phải bù vào, còn về hệ thống thần minh của nhóm Thanh Hoa Đại Đế thì cũng trần phải làm sạch, chuyện này rất khó xử lý, bởi vì thực lực của tiên đạo đã bị tổn hại nghiêm trọng, nếu lại động vào Thanh Hoa Đại Đế thì nhất định sẽ lại suy yếu thêm lần nữa. Nhưng mà trong lúc tam giới đang chờ đợi xem mộ dung nguyên duệ sẽ xử lý chuyện này như thế nào thì Thanh Hoa Đại Đế đã chủ động giao ra binh quyền, Thanh Long tinh chủ cũng đi đến chỗ của tử vi Đại Đế để lại lạc ấn thần hồn nguyện ý tiếp nhận sự quản lý của tử vi binh phù. Còn những thần minh khác đương nhiên là bị mộ dung nguyên duệ phân ra quản lý, gia nhập vào hệ thống quân sự binh bộ, những thần vị bị trống thì đương nhiên sẽ do những chiến tướng đẳng cấp cao của tiên đạo bổ sung vào. Phong cách tàn khốc của chiến thần mộ dung nguyên duệ khiến cho chúng thần không dám sinh ra dị tâm, đồng thời cũng khiến cho chúng thần nhìn thấy được hy vọng ở cuộc chiến phong thần trên người cô ấy. Thời kỳ chỉnh đốn một tháng qua đi, mộ dung nguyên duệ ngồi lên ngôi vị chủ nhân của thiên đình, thuận lợi lên làm vương, cũng đã nghiệm chứng câu nói trước kia của cô ấy, một nước không thể có hai vua, một quân không thể có hai chủ. Chủ nhân thiên đình, quản lý chúng thần. Đồng thời cũng đem thần uy tỏa khắp toàn bộ nhân gian. Vốn căn cơ của tiên đạo ở nhân gian đã bị lửa thuần dương hủy diệt, dẫn đến hương khói của thần minh tiên đạo ở nhân gian bị suy yếu trên phạm vi lớn, sau khi mộ dung nguyên Duệ lên ngôi thì hương khói của chúng thần tiên đạo lại bắt đầu phồng vinh, tỏa sáng một lần nữa. Khí số của tiên đạo phát triển không ngừng, cuộc chiến chư thần ở trên thiên đình không chỉ thành toàn cho thái cổ chiến thần mộ dung nguyên Duệ mà nhân đạo rốt cuộc cũng nên đón thái cổ thần minh thuộc về bản thân. Lữ Thuần Dương quan sát tinh thần kiếm hải của Thái Ất Tiên Tôn rồi ngộ đạo, rốt cuộc cũng hóa thân vì kiếm thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn, sau đó ở hàm cốc quan bế quan một tháng, ngưng tụ ra thần cách Thái cổ kiếm thần. Khí số của nhân đạo cũng vì vậy mà lại dâng lên lần nữa, tinh thần kiếm hải của Thái Ất Tiên Tôn không chỉ là cơ duyên của Lữ Thuần Dương mà đồng thời cũng khiến cho tạo nghệ mà kiếm của tôi đạt đến cảnh giới viên mãn đại thành, kiếm thai bên trong huyền quan rốt cuộc không còn là một thanh tàn kiếm nữa. Ngoại trừ ma kiếm thì tạo nghệ quỷ kiếm và thần kiếm của tôi cũng đồng thời có được sự tăng lên mạnh mẽ. Hiện tại, chiến lực của tôi đã đứng vững vàng ở cấp bậc thiên tôn đỉnh phong. Ba mãn kiếm hải có thể khiến đạo tổ cấm kỵ, chủ kiếm của ma kiếm có thể miễn cưỡng phát huy ra được chiến lực của đạo tổ. Quỷ kiếm của Bắc Minh Tú trong trận ban thưởng cơ duyên kiếm đạo của Thái Ất Tiên Tôn này cũng đạt được đại thành viên mãn, mượn mượn uy năng của tử nhân kinh để thoát ra khỏi hệ thống tu hành của đạo môn Chiến lực đề thăng đến cảnh giới đạo tổ. Đáng tiếc là khí số của Ma đạo cũng không vì vậy mà tăng lên, vẫn giữ không khí trầm lặng như cũ. Đó là tướng phá quân của Ma đạo tôi vẫn chậm chạp không chịu trở về. Chương 833, Kim Hà không quay về, 1. Chớp mắt lại qua 3 năm, Cổ Địa Miêu Cương vẫn không thấy có động tĩnh gì, nhân gian cũng không xuất hiện quá nhiều chuyện hỗn loạn, nhưng mà tất cả những thứ này đều là sự yên tĩnh trước cơn bão. Bên dưới Thiên Đạo Đều là con sâu cái kiến. Nhân đạo, tiên đạo, ma đạo, âm ti cũng giống như bốn ổ kiến lớn, tranh thủ trước khi mưa đổ xuống chuyển đất đắp cao hang ổ của mình. Hang ổ có kiến trúc kiên cổ nhất không cần nghi ngờ gì hết chính là âm ti, sau khi hấp thu rất nhiều vong hồn chạy ra từ thiên đình, thì thực lực của âm ti lại nên đón một thời kỳ tăng trưởng mạnh liệt giống như nắm mọc sau mưa. Bắc phương quỷ đế trương hành sau khi thực lực khôi phục lại thì lại càng mạnh mẽ hơn trước, cùng với ba vị quỷ đế khác tấn thăng lên thiên tôn đỉnh phong. Hiện tại đảm nhiệm trung ương Quỷ Đế Kê Khang có cấp bậc Chí Cường Thiên Tôn chính là người có thực lực yếu nhất, Bắc Âm Đại Đế Châu Khất dựa vào khí số của Âm Ti mà đạt được vô số cơ duyên, tấn thăng lên làm Chí Cường Đạo Tổ, Diêm Vương Thiên Tôn của 18 tầng địa ngục cũng bởi vì đạt được công đức mà tấn thăng lên cảnh giới Đạo Tổ, Tứ Đại Minh Vương tăng lên Chí Cường Đạo Tổ, ba vị còn lại của Lục Đạo giám sát sứ thì chiến lực cũng tăng lên đến cảnh giới Thiên đỉnh phong, kế tiếp là Nhân Đạo Kiếm thần quay về đã giúp cho Lữ nữ Thuần Dương nắm vẫn chiến lực cấp bậc đạo tổ lúc trước khi còn ở cổ địa hoang mạc Long Môn thì thần kiếm của L Thuần Dương đã có thể bạo phát ra chiến lực của cấp bậc đạo tổ hiện tại thực lực của hắn có lẽ chỉ có thể dùng từ sau không thể lường để hình dung tinh thần kiếm Hải mà Th tháii Tiên Tôn sử dụng là do thần kiếm thi chuyển ra đương nhiên người thu hoạch được nhiều nhất cũng là nữ Thuần Dương tu hành thần kiếm lúc trước khi nhân đạo ở hoang mạc Long Mônn đã tổn thất nghiêm trọng nhưng lại phải tay trắng quay về Hiện tại khi mà thiên đạo đã sắp quay trở lại, giữa thiên địa xuất hiện vô số cơ duyên tu đạo, trong nhân đạo liên tiếp có người đột phá cảnh giới thiên tôn thành công, Tạ Lưu Vân, Trương Đạo Lăng, Hỏa Long chân nhân và Đông Nhạc đại đế trong Ngũ Nhạc đại đế đều tấn thăng thành thiên tôn đỉnh phong, còn bốn vị còn lại trong Ngũ Nhạc thì tấn thăng thành chí cường thiên tôn, Đông Vương công và Tây Vương mẫu cũng thành thiên tôn đỉnh phong. Đẩu mẫu nguyên quân dựa vào Lôi Đình chi thân cảm được lực lượng bổn nguyên hỗn độn hệ lôi, Thoát ra khỏi hệ thống tu hành của đạo môn, tấn thăng lên chí cường đạo tổ. Xếp tiếp theo nữa là tiên đạo. Cục diện hỗn loạn ở thiên đình, trăm vạn người phải đổ máu, đối với tiên đạo vẫn luôn ăn vốn cũ mà nói là một tai ương, nhưng mà sự sinh sôi sau kiếp nạn đã khiến cho khí số cửa tiên đạo không giảm mà ngược lại còn tăng. Thái cổ chiến thần mộ dung nguyên Duệ có thể trực tiếp đứng lên cảnh giới thiên tôn đỉnh phong, tiên thiên ngũ hành pháp trận của đạo chiến thần có thể vây khốn được đạo tổ. Sau khi Đắc Kiều công chúa có được thương Huyền Thiên của Câu Trần Đại Đế thì chiến lực tăng lên đến thiên tôn đỉnh phong, bởi vì bên trong thương Huyền Thiên còn có một thành khí số của Long tộc, rơi vào trong tay Đắc Kiều công chúa thì khí số của Long tộc liền tăng lên, chiến lực tổng thể của Long tộc đã mạnh lên trên phạm vi lớn, gần như bằng với lúc trước. Sau khi mộ nguyên doệ thanh tẩy cục diện hỗn loạn ở trên thiên đình thì phong thần 28 tinh tú mới, sau khi 28 tinh tú vào chỗ thì một đại trận tinh tú có thể chiến thắng trăm vạn đại quân của đạo môn. Thực lực của cửu thiên đảng ma tổ sư đã bị đứt gãy, nhưng mà hai đại thiên tôn huyền vũ và linh xạ đã đạt đến chí cường thiên tôn. Bắt cực tử vi đại để dùng lực lượng vô tận tinh nguyên độ kiếp thành công, ngồi vững cái danh đạo tổ, chiến lực thực sự đã tăng lên đến chí cường đạo tổ. 36 thiên cương vốn đã đứng ở nửa bước thiên tôn, sau khi cục diện hỗn loạn ở thiên định được giải quyết thì đạt được cơ duyên, tập thể tấn thăng lên thiên tôn. 72 địa sát tinh quân cũng có mấy vị tấn thăng lên thiên tôn. Hiện tại 36 thiên cương và 72 địa sát tự mình lập trận liền có thể tạo ra quy lực giết được thiên tôn, mà sau khi hợp lại với nhau tạo thành 108 thiên cương địa sát trận thì người phía dưới đạo tổ không thể phá được, Thái Âm và Thái Dương chân nhân đều tăng lên trí cường thiên tôn, bắt đẩu tinh quân cũng tăng lên thiên tôn đỉnh phong. Luận về chiến tướng có cấp bậc cao cường thì tiên đạo không thể so được với nhân đạo nhưng mà chỗ mạnh của tiên đạo nằm ở việc có hết tòa tinh đẩu đại trận này đến tòa tinh đấu đại trận khác. Chỉ cần vì chủ nhân của chúng tinh như Bắc Cực Tử Vi Đại Đế còn tồn tại ở đây thì uy lực của tinh trận do tiên đạo tạo ra chính là cửa ai khó khăn mà nhân đạo không thể phá được, kể hết âm ty nhân đạo, tiên đạo thì sau đó chính là nhân tộc. Người bảo vệ nhân tộc từ phút, cảnh giới đã tăng lên đến cấp bậc đạo tổ, mà người bảo vệ nhân tộc hiện tại Ma Đao Tạ Quẩn đã tăng lên đến cảnh giới thiên tôn. Tạ Quẩn có được cơ duyên có thể sánh ngang với tôi, mặc dù chỉ có cảnh giới thiên tôn, nhưng dựa vào Ma Đao trong tay. Lại thêm thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn khiến cho chiến lực của cô ấy có thể đứng vững lên cảnh giới Thiên Tôn đỉnh phong. Chương 834, Kim Hà không quay về, 2. Đợi đến khi cô ấy lĩnh ngộ ra một đạo quy nguyên tịch tà cuối cùng thì liền có thể thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn tăng chiến lực lên cấp bậc đạo tổ. Chiến lực mạnh mẽ của nhân tộc nhìn thì chỉ có hai người từ phúc và tạo ẩn, không thể nào so sánh được với âm ti. Tiên đạo và nhân đạo nhưng mà nhân tộc mạnh ở việc dân số có lên đến hàng tỷ người, mạnh ở khí số. Một khi tạ quẩn dùng cờ cửu lê sử dụng khí số của nhân tộc thì không có một bên nào có thể chịu được. Tranh đoạt khí số, nhân tộc không hề sợ. Mặc dù nói rằng khí số chỉ tồn tại ở cõi U Minh nhưng mà sự ảnh hưởng của nó thì đúng là chẳng một bên nào có thể ngó lơ được. Khí số đại diện cho thế lực bên ngoài mạnh hay yếu, đồng thời còn đại diện cho cơ duyên, đại đạo khó tìm, thiên tôn khó chứng. Đối với người tu hành mà nói thì thứ khó có được nhất chính là cơ duyên. Nhìn thì nhân tộc rơi vào thế yếu nhưng dù là âm ti hay là hai đạo nhân tiên thì cũng chẳng ai dám động vào nhân tộc để cực khí số. Đáng tiếc là sau khi so sánh hết thực lực của tam giới thì ma đạo vậy mà lại rơi vào thế yếu nhất. Thật ra dùng chiến lực hiện tại của ma đạo chúng tôi thì đã vượt qua quá khứ không biết bao nhiêu lần, số lượng chiến tướng cấp bậc cao cũng tăng lên không ít trận chiến phong thần năm đó ma đạo ngoại trừ 3 người sát phá lang ra thì chỉ có 5 vị thiên tôn ma đạo hiện tại nhân tại lớp lớp, chiến lực đạo tổ có Nguyên Phượng tổ sư Hy Hòa, Thủy Kỳ Lân Yến Thác, ám ảnh Du Hiệp Bắc Minh Tú, còn ma đạo tổ sư tôi đây nếu tổng hợp chiến lực thì cũng ở cảnh giới đạo tổ. Chiến lực thiên tôn đỉnh phong có Nguyệt thần A Lê, Cửu Thiên Phong chủ Phong Thập bác, hai đại sát thần, Tổ Long Ngạo Phong, còn có cả Liễu Chi Nhung đã chứng được yêu long chi thân. Chiến lực chí cường thiên tôn Gầm Khương Tuyết Dương Lưu Phong Sương, chiến lực Thiên Tôn cũng có hơn 10 người lão tộc trưởng của bộ tộc Đông Di, đại tù trưởng của Mộc tộc, hồn thú ở Bắc Minh Hải, thú vương ở núi Lưu Ba và còn mấy vị dũng sĩ vương giả của nhân tộc ở Quy Khư. Đáng tiếc là mặc dù ma đạo đạo mạnh lên rất nhiều nhưng mà hai đạo Nhân Tiên và Âm Ti lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Ở thời đại mà Thiên Tôn như mưa thế này hoàn toàn có thể nhìn ra được thiên đạo đã thật sự quyết tâm muốn diệt thế. Bởi vì Thiên Tôn quá nhiều cho nên đạo tổ cũng phải tự mình xuất chiến. Dưới tình huống này thì dù là ai cũng không thể khống chế thế cục của bàn cờ, mà một khi đã mất khống chế rồi thì chính là tai ương diệt thế, ưu thế của ma đạo gồm có mệnh bàn sát phá lan và có sự giúp đỡ của Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân, nhưng khuyết điểm là lại có quá nhiều thù địch. Âm ti là kẻ địch sinh tử, còn có cả cung hoa hoàng. Ma đạo ngoại trừ phải tranh đoạt vị trí đạo môn cuối cùng với hai đạo nhân tiên thì còn phải ứng đối kịp thời với lại công kích đột ngột mà hai phe kia có thể gây ra trong trận chiến phong thần, chỉ cần hơi vô ý một chút liền có thể gặp tại ương diệt vong. Hiện tại ma đạo vẫn còn không gian phát triển, bởi vì quy khư vẫn chưa bị phá giải phong ấn. Một khi thiên đạo trở về thì kết giới của quy khư sẽ bị phá vỡ, ma đạo liền phải đối mặt với bàn cờ bốn bề thủ địch. Muốn phá vỡ cục diện này thì ma đạo chỉ có thể dựa vào tướng phá quân, ba năm qua đi, tôi không hề nhìn thấy bất cứ một dấu hiệu nào thể hiện rằng Thùy Hòa có thể tỉnh lại, cô ấy luyện đang đến u mê, tính cách cũng càng ngày càng trở nên ôn hòa, khí chất cũng giống như một thiếu nữ không nhiễm bụi trần. Ông Nhu đối đãi với tôi, mỗi một chuyển động đều ẩn chứa tình ý. Nếu như có thể lựa chọn, tôi tình nguyện để cô ấy cứ mang dáng vẻ như hiện tại mãi mãi, đáng tiếc là ma đạo không thể không có tướng phá quân. Cô ấy không thức tỉnh thì đệ tử ma đạo đều phải bởi vì cô ấy mà ngủ say, mãi mãi ngủ say. Kim Hà vẫn không có tung tích gì tôi càng ngày càng cảm thấy lo lắng cho cô ấy, cô ấy mang thân thể của huyện ma, không thể phong thần được, lần này bế quan là để ngưng tụ ra ma cách hoàn mỹ, một khi thành công liền có thể tăng chiến lược lên đến thiên tôn đỉnh phong, hoặc là không chỉ như thế. Bởi vì ảo giác vô tận, tự do biến hóa, chiến lực cũng vì vậy mà vô cùng vô tận. Nhưng mà, Một khi cô ấy thất bại thì cô ấy liền sa đọa vào ma chướng vĩnh viễn. Kim Hà sau khi sa đọa vào ma chướng sẽ không thể được tam giới dung thứ, cho dù là giáo nghĩa hữu giáo vô loại của ma đạo cũng không thể chứa được ma thần Kim Hà. Ma do tâm sinh, ma dụ người sa đọa. Nếu như nói thái cổ thần giới đại biểu cho quang minh và trật tự vậy thì thái cổ ma giới đại diện cho vô cùng vô tận hỗn loạn và hắc ám, cho dù sau khi Kim Hà hóa ma vẫn có thể giữ được linh thức nhưng một khi cô ấy đi đến đâu thì sẽ gieo rắc ác nghiệt và tội lỗi đến đó chỉ có ma cách hoàng Mỹ mới là con đường cứu rỗ duy nhất cho cô ấy. Nghĩ đến đây tôi càng cảm thấy lo lắng cho Kim Hà, cô ở cổ địa Miêu cương chậm chạp không chịu đi ra Tôi muốn đi đến huyền Quan của Ng Ma Ththăm cô ấy một chút Lúc trước không đi là bởi vì sợ sẽ làm phiền cô ấy, hiện tại đã qua mấy năm rồi tôi cần phải biết được tin tức gần đây của cô ấy. Một mình tôi đi đến Nam Cương, nhảy súng khe nước ở vực sâu, Đi đến huyền quang của huyễn ma. Vừa mới đi vào, trong lòng tôi liền sinh ra một dự cảm không tốt. Nong xanh nước biết trước kia đã biến mất chẳng còn gì, bên trong huyền quang huyễn ma chìm vào một mảng u ám, trong không khí tràn đầy mùi vị thối rửa một nát. Thấy vậy, tôi lập tức phiên người bay lên trên đỉnh núi, từ mật đạo ở đạo quang đi vào vạn ma điện. Ma ý bên dưới mặt đất hiện tại càng thêm nồng đậm, bên trong sương mù đen có ẩn nấp vô số ma hình có mấy điểm phát sáng chính là linh thức của ma đạo. Cổ điển của vạn ma điện đóng chặt tôi đặt tay lên trên cánh cửa, cảm nhận thấy ma ý bên trong càng điên cuồng hơn, ngũ cảm lục thức đều bị ảnh hưởng, ma tâm trước ngực nhảy lên như đánh trống. Thấy vậy tôi không còn do dự gì nữa, dùng kiếm mạnh mẽ phá mở cửa điện xâm nhập vào bên trong. Một khắc ngay sau khi cửa điện mở ra, vạn ma bên trong điện đồng thời mở mắt ra, hướng hết tất cả đôi mắt đỏ như máu đó về phía tôi. Chương 835, Đạo Tổ Không Tim, 1 Vạn ma quay người lại Nhìn chầm chầm vào tôi, phóng thích ra lượng thần niệm nguyền rũa ghê tẩm. Tôi đó giờ không nghĩ rằng, tất cả chúng sẽ lại thức tỉnh. Nếu để mặt chúng trốn thoát ra ngoài, ắt hẳn là một kiếp nạn diệt thế đối với nhân gian. Lúc trước chỉ có một bách lý xuân thu thoát khỏi điện vạn ma, đã tiêu diệt phần lớn nhân tộc ở Nam Cương. Vạn ma chỉ quay đầu liếc tôi một cái, rồi lại quay ngược về, quỳ rạp xuống đất hành lễ. Chỉ thấy trên tế đang nằm giữa điện vạn ma. Có một người phụ nữ đang lơ lửng, người nữ kia có mái tóc đen nhánh, thân mặc một trường bào đen, trên đầu đội một chiếc nón rộng vành, quay lưng về phía cổng điện, toàn thân bị bóng tối bao phủ, chỉ lộ ra một đôi chân trần trắng nõn như ngọc, toát ra sự mê hoặc vô tận. Chỉ với một đôi chân ngọc thôi cũng khiến người ta cảm thấy muốn điên đảo chúng sinh đến nơi, tôi rất quen thuộc với bóng hình này, tôi đã từng nâng niu đôi chân ngọc này trên tay, vạn ma cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Nhưng Kim Hà dường như không biết gì về sự xuất hiện của tôi, cô ấy lặng lẽ lơ lửng trong không trung, bất động, điều quan trọng nhất là tôi phát hiện ra bất kỳ khí tức quen thuộc nào từ Kim Hà. Ngay khi lòng tôi trùng xuống từng chút một, Kim Hà quay người sang tôi. Khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt lại xa lạ, ánh mắt dán chặt vào tôi, tự hồ nhìn xuyên qua người tôi hướng về phần bóng tối phía sau lưng vậy. Điều làm tôi kinh hãi nhất là có một lỗ máu đáng sợ trên phần ngực của Kim Hà. Ở ngay vị trí của tiên, Kim Hà là đạo tâm ma thể, nhưng bây giờ đạo tâm đã trở nên trống rỗng. Thảo nào tôi không cảm nhận được chút khí tức quen thuộc nào từ trên người cô ấy, bây giờ cô ấy đã vô duyên với đạo, chỉ còn là ma, Thùy họa không còn là Thùy họa của trước, không ngờ rằng Kim Hà cũng không phải là Kim Hà khi xưa nữa. Cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Thanh âm lãnh đạm khàng khàng như đồ sứ, không có một tia cảm xúc, ngươi là ai? Tôi hỏi. Huyễn Thế Đương Không, Lục Xá Mê Ly, ta chính là chủ nhân huyễn ma. Nghe Kim Hà tự xưng là chủ nhân huyễn ma, hy vọng cuối cùng trong lòng tôi đã biến mất, có một số người đợi đến khi mất đi rồi, mới hiểu được sự tồn tại trong quá khứ của họ đáng quý đến nhường nào. Kim Hà Trời sinh dụ hoặc, nhiệt tình cháy bỏng, tôi đã quen với những lời trêu chọc bằng lời nói và cả hành động của cô ấy, chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày cô ấy rời đi như vậy, nghĩ lại quá khứ. Những nỗ lực bỏ ra của Kim Hạ vượt xa những gì cô ấy đạt được. Một khoảnh khắc dịu dàng, đủ để khiến cô ấy hy sinh mạng sống của mình cho ma đạo, tôi nhớ cô ấy từng nói rằng, mà cũng có tình cảm. Đáng tiếc, khi cô ấy nói lời này thì không thật sự là ma, mà, mà khi đã thật sự thành ma thì cũng không còn nhớ những lời mình nói nữa. Tôi đã cố gắng cảm nhận thần niệm hiện tại của cô ấy, nhưng dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể chạm vào thần hồn của cô ấy. Dường như giữa tôi và cô ấy bị chắn ngang bởi một thế giới vậy, sự cách biệt này còn nghiêm ngặt hơn nhiều so với khi tôi và Thùy Họa lúc cô ấy còn ở dạng âm thân, người, quỷ hai đường, âm dương cách biệt, hai giới còn có nhân quả liên kết lại với nhau, trong khi đó thì ma tự hình thành một cõi riêng, thế nên, mặc dù Kim Hà ở ngay trước mắt tôi, nhưng cô ấy chắc chắn ở cách xa hàng ngàn dặm, tôi không thể nào chạm vào sự tồn tại của cô ấy. Cô đợi tôi để làm gì? Tôi hỏi. Lấy lại thứ ngươi nợ ta, cái gì? Tim ma, ra là như vậy, đáng lẽ tôi phải hiểu ngay khi nhìn thấy lỗ máu khủng khiếp trên ngực Kim Hà, cô ấy không phải đang đợi tôi, mà chờ đợi tim ma thuần khiết mà cô ấy đã tế luyện trong 3.000 năm. Đạo tâm đã bị cô ấy loại bỏ, cô cần một trái tim thuộc về ma, đây không phải thế giới của ta, ta cần nguồn năng lượng mà tim ma mang lại, quay về thái cổ ma giới. Kim Hà nói. Thái cổ ma giới vẫn còn tồn tại sao? Tôi hỏi, thái cổ tam giới đều tồn tại, chẳng qua chỉ là đã thành phế tích, hoang tàn. Nếu đã thành phế tích, cô còn muốn trở về làm gì? Ngươi muốn ta ở lại sao? Kim Hà hỏi, cô ấy đã thành ma, tam giới bất dung, ma đạo tôi càng không thể chứa nổi cô ấy. Rời đi là tốt nhất, bởi vì nếu cô ấy ở lại, sẽ mang đến vô số tai họa bất tận cho ma đạo tôi, tôi không thể giữ cô ở lại, tôi đáp. Nếu đã như vậy, thì hãy trả lại tim ma cho ta. Kim Hà nói, Tôi cũng không thể đưa tim ma cho cô. Tôi nói, nếu tôi trả lại tim ma cho Kim Hà, ai sẽ dẫn dắt họ chiến đấu trong trận chiến phong thần mà ngay từ đầu đã không có hy vọng đây. Chương 836, Đạo Tổ Không Tim, 2 Ngươi đã từng mất đi trái tim của mình, ác hẳn phải biết được nỗi đau của kẻ không tim chứ. Ngươi nếu đã không chịu trả tim ma cho ta, cũng không ra tay giết chết ta để ta được giải thoát. Lẽ não muốn tôi cứ chịu nỗi đau mà sống tiếp sao? Kim Hà hỏi, tôi không có gì để nói, tôi biết nỗi đau của việc mất tim. Không có tim sẽ làm đóng băng cảm xúc, rồi nhìn những người thân thiết bên cạnh mình ngày một trở nên xa lạ, người sẽ trở nên càng ngày càng thờ ơ, mặc dù còn sống nhưng không khác gì đã chết, thậm chí còn không bằng một tia cô hồn, cô hồn còn lưu lại trói buộc của sinh mệnh, nhưng người không tim lại không nhớ quá khứ, thậm chí không thể cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Đánh mất chính mình, chắc chắn là điều đau đớn nhất trên đời. Thật ra, ngươi vẫn còn một lựa chọn. Kim Hà nói. Cái gì? Giết, ta đi, vậy thì sẽ không có người tiện ngươi lấy lại tim ma, mà, mà ta cũng không tiếp tục chịu khổ. Kim Hà vừa đi về phía tôi vừa nói, đôi chân trần trắng như tuyết đạp lên phần đất đen phía dưới, Kim Hà đi về phía tôi, xuyên qua mạng tối vô tận, theo động tác của bước chân, cái lỗ trên ngực bắt đầu chảy máu. Vết máu chảy trên bề mặt cơ thể, vặn vẹo luôn dưới lớp áo đen, cuối cùng dọc theo đôi chân ngọc để trận của cô mà xuống đất, tôi nhìn đến lòng quảng thác, thực sự muốn trả lại tim mà cho cô ấy ngay lập tức. Kim Hà đi đến trước mặt tôi, vương hai tay ôm lấy eo tôi, động tác tự nhiên như thể trở về trước kia vậy, nhưng tôi biết, giữa chúng tôi đã không còn có thể trở về trước kia nữa, ánh mắt của cô ấy rất lạnh lùng, con người đen lấy nhìn không ra một tia tình cảm, chỉ có vô tận trống rỗng. Kim Hà dán vào ngực tôi, nhìn thì có vẻ như dịu dàng, nhưng thực ra là đang lắng nghe nhịp tim của tôi. Nó đập rất có lực, người giúp cô ấy chăm sóc nó rất tốt. Kim Hà, anh, đừng gọi ta là Kim Hà, người biết ta không phải cô ấy. Ta từng nghĩ sẽ trở nên như ngày hôm nay. Ta cũng không ngờ lại thành ra như vậy. Lâm Thùy Hòa sợ trách nhiệm không chịu thức tỉnh. Ma đạo cần tướng phá quân, cho nên ta không chút do dự mà tới đây. Hy vọng có thể ngưng tụ ra ma cách không tỳ vết, vì ma đạo mà đánh thắng trận phong thần. Thật không may, tới hôm qua ta mới nhận ra một điều, chuyện gì? Ma chính là ma. Trên đời này không tồn tại thứ gọi là ma cách hoàn mỹ, Kim Hà nói hôm qua cô ấy mới hiểu được, tôi chợt hiểu ra điều gì đó, đẩy cô ấy ra, nhìn vào mắt cô ấy hỏi, cô nói hôm qua cô mới hiểu ra, vậy thì đạo tâm cũng mới vứt bỏ vào ngày hôm qua sao? Ha, ha. Nếu như ngươi tới sớm hơn một ngày, ở nơi này đợi ngươi đã không phải ta của bây giờ, ta cũng sẽ không phá đi đạo tâm, hóa ma không thể quay về, tôi lại không nói nên lời, lòng tôi bị chiếm giữ bởi vô vàng sự hối hận. Đúng vậy, thấm thoát mà Kim Hà bế quan nhiều năm. Mấy năm nay, tôi chỉ chuyên tâm lĩnh ngộ kiếm đạo thái cổ, chưa từng nghĩ sẽ tới đây thăm cô ấy. Có đôi khi ta tự hỏi, nếu như người đang bế quan ở đây là Lâm Thùy Họa, người vợ mà ngươi cưới hỏi đàng hoàng. Ngươi liệu sẽ nhiều năm không bước chân vào Huyền Quang Huỳnh Ma không?" Kim Hà hỏi tôi, tôi cũng đang hỏi chính mình. "Ta đã nói với ngươi, ma cũng có tình cảm, phàm là người có tình cảm đều cần được đồng hành. Tạ Lang, với tư cách là ma đạo tổ sư thì ngươi đạt tiêu chuẩn đấy, nhưng với tư cách đạo lữ thì ngươi nợ ta quá nhiều, những năm qua, chỉ cần ngươi bước chân vào Huyền Quang Huỳnh Ma rồi vội vã quay người rời đi, ta cũng sẽ không vì đó mà rơi vào ma đạo." "Tôi đã luôn đợi cô." Tôi đáp, ha ha, cái ngươi đợi không phải là ta, mà là chiến tướng của ma đạo. Mỗi, lời của Kim Hà giống như một con dao sắc bén, đâm đến tim tôi đầy vết thương. Đặc biệt là câu cuối cùng, nó làm tôi bàn hoàng ngơ ngát. Tạ Lan, nhập ma là vì ngươi, ngươi mới chính là ma chướng của ta, ái biệt ly cầu bất đắc quán tắng hội. Tức là ba trong tám khổ của luân hồi mà Đức Phật dạy. Từ quan điểm này, thì Kim Hà nói đúng. Tôi là ma chướng của cô ấy. Nếu chỉ là để nâng cao thực lực, cho dù không ngưng tụ được ma cách hoàn mỹ, cô ấy cũng có thể bình an trở về. Ma từ tâm sinh, khi cô ấy nghĩ về tôi, thì sẽ xuất hiện ma chướng. Nghĩ đến đây, tôi càng không có mặt mũi nào mà đối diện với cô ấy. Trái tim tôi đau, đau đến nỗi tôi không thể nhìn được, chỉ mong được giải thoát. Ngay khi ý nghĩ này đến với tôi, tôi ngay lập tức cảm thấy mất đi sự tồn tại của trái tim. Nhìn xuống. Tim ma đã bị Kim Hà nắm trong tay, cô ấy nói với tôi rất nhiều điều như vậy, là để phá vỡ sự phòng thủ trong tim, lấy đi tim ma trong cơ thể tôi, đáng tiếc tim ma sau khi bị Kim Hà cướp đi đã ngay lập tức nhiễm ma ý, đây vốn là tim của huyễn ma, là Kim Hà tế luyện 3.000 năm mới thuần khiết được, hiện tại Kim Hà đã biến thành ma, tim ma đương nhiên không còn thuần khiết, cho dù tôi đoạt lại thì cũng không dùng được, tôi lặng lẽ nhìn Kim Hà đặt tim ma vào cơ thể cô ấy. Tức thì trên người cô ấy phóng ra vô vạn ma ý, mà cách trong phút chốc đã hình thành. Cùng lúc đó, vạn ma đồng thời hô to, chúc mừng ma chủ trở về. Chương 837, Đạo Tổ Niết Bàn 1 Với sự đồng thanh chúc mừng của vạn ma, Kim Hà quay người đi về phía tế đàn, ma ý trong điện vạn ma điên cùng trào về phía cơ thể của Kim Hà. Đợi khi tất cả ma ý được Kim Hà hấp thụ, cô ấy vẫy tay liên hồi đầu ngón tay chỉ lên điểm xuống. Kết hết pháp ấn này đến pháp ấn khác. Pháp ấn xếp chồng lên nhau trước mặt cô ấy, giống đóa mặt liên nở rộ, giải thích từ mặt liên là hoa sen màu đen. Hết giải thích. Cuối cùng, kim hà một tay chỉ trời một tay chỉ đất, loạn choạn lên xuống, bộc phát ra thần uy vô sông, trong miệng nhẩm, ác ma chi môn, mở. Đóa, mặt liên đột nhiên tan vỡ, sau đó có một cổng giới hư không tối tâm và ảm đạm mở ra. Cổng giới mở ra. Kim Hà lùi lại vài bước, quay sang vạn ma nói, ma môn đã mở, mau theo ta xây dựng lại gia viên. Kim Hà nói xong vài lời, tôi thấy vạn ma đồng loạt nghiêm nghị đứng dậy, trên những khuôn mặt đáng sợ đang chảy dài những vệt nước mắt. Ma được sinh ra từ bóng tối thuần túy, nhân gian không phải là nơi khao khát của chúng, thái cổ ma giới mới là ngôi nhà thực sự của chúng. Ma môn mở ra, vạn ma cùng khóc. Ma vừa xấu vừa ác, chỉ mang lại họa nạn và hỗn loạn cho nhân gian. Nhưng vào thời khắc này, tôi mới nhận thấy ma cũng có một mặt đáng thương, vạn ma bước vào cổng giới, đợi khi con ma cuối cùng biến mất, trong điện vạn ma chỉ còn lại Kim Hà và tôi. Một ma vô tình đối mặt với một người vô tâm. Ánh mắt chạm nhau, lạnh như băng, ta tế luyện tim ma 3.000 năm, nhìn không phải vì ngươi. Nói xong, Kim Hà quay người đi về phía ma môn. Đây là cái nhìn cuối cùng cô ấy dành cho tôi ở nhân gian này. Hình bóng của Kim Hà biến mất khỏi ma môn, sau đó ma môn đóng lại rồi biến mất vô hình. Mất đi tim ma, tôi không vội rời khỏi huyền quang huyền ma, thay vào đó là đi đến đạo quán trên đỉnh núi và lặng lẽ ngồi xuống đối diện với bức tranh của ma đạo tổ sư. Bức chân dung đã trở nên trống trân từ lâu, chỉ còn lại một tấm vải với đầy bụi trần và năm tháng, tôi lưu chuyển chân khí trong cơ thể mình, lĩnh ngộ những thay đổi trong đạo thể của thiên tôn, thức thần vào huyền quang, lĩnh ngộ tam kiếm đạo thái cổ. Từ sinh cơ đến thần niệm, từ đạo thể đến kiếm thai, tôi phát hiện một chuyện chấn động. Mất đi tim ma không khiến tôi tổn thất quá nhiều lực chiến, thậm chí còn nhận thấy rằng vì sự biến mất của tim ma mà, mà tâm đạo kiếm thai thái cổ trở nên nhanh nhẹn hơn và đồng điệu hơn với thần hồn của tôi, là vì tim ma là vật mang cảm xúc, trong khi kiếm không cần cảm xúc. Kiếm vô tình, thành ra tim trở thành vật cản trở của kiếm, kiếm thai ma kiếm đã đại thành viên mãn. Bây giờ tôi phát hiện ra rằng kiếm thai quỷ kiếm cũng bắt đầu có dấu hiệu của đại thành viên mãn, quỷ kiếm cùng ma kiếm đều được tôi tu luyện rất nhiều, chỉ có thần kiếm là ít nhất, nhưng tinh thần kiếm hải của Thái Ất Tiên Tôn đã cho tôi rất nhiều cảm hứng, khiến cho đạo thần kiếm của tôi đi vào quỷ đạo, chỉ còn thiếu sự rèn luyện sinh tử. Thêm một khoảng thời gian nữa, thì đạo thần kiếm của tôi cũng có thể đại thành viên mãn. Tất nhiên, mất đi tim ma cũng không hẳn là không bị mất mát gì. Sức mạnh đạo thể của thiên tôn cũng không thể thay thế sức sống mãnh liệt của tim ma. Điều này có nghĩa là, kiếm của tôi không còn có thể dễ dàng xuất chiêu, đồng thời, người của tôi cũng không thể chịu được tổn thương quá nặng. Mặc dù ngọc gió hồi phục cũng có thể giúp tôi khôi phục sinh cơ bị tổn thương, nhưng nếu không có tim ma làm nguồn sức mạnh, tốc độ khôi phục sẽ chậm đi rất nhiều. Cái gọi là được cái này thì mất cái khác. Mất đi tim ma khiến ba thanh kiếm thái cổ của tôi sắc bén hơn, nhưng nó cũng khiến tôi dễ bị tổn thương hơn. Tin tốt là tôi có thể chịu được nỗi tổn thương này, đòn đã kích thực sự mà tim ma gây ra cho tôi là sự thiếu vắng cảm xúc, nếu tôi chỉ một thân một mình thì không sao, giống lửa thuần dương một lòng một dạ si mê kiếm đạo, hóa thân thành kiếm, có hay không phần cảm xúc cũng không vấn đề. Tôi không sợ đánh mất chính mình, tôi có danh phận ma đạo tổ sư, vẫn còn cờ chiêu hồn bên trong huyền luôn nhắc nhở tôi là ai, nhưng sự mất mát về cảm xúc sẽ gây tổn thương đến những người bên cạnh tôi. Đặc biệt là người vợ của tôi, Lâm Thùy Hỏa, nghĩ đến Thùy Họa, tôi đột nhiên nghĩ đến phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, lại nghĩ đến ma đạo tổ sư, nghĩ đến phần tình cảm giữa hai người họ. Ma đạo tổ sư tuyệt đối không phải là người vô tình, một kẻ vô tình thì không thể nào viết ra được, khắc ra được quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng trên bia thất xác, càng không thể đưa ra giáo lý, chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loại cho ma đạo được. Thế nhưng, Những gì ma đạo tổ sư làm sau đó là quả thực là vô tình cùng cực, khi ta yêu người thì người lại sâu đậm với ma đạo, tốt thôi, ta và người cùng nhau yêu lấy ma đạo. Nhưng về sau, người lại bỏ mặt ngàn vạn đệ tử ma đạo, một mình chết đi. Thậm chí còn không để lại một lời nào, ta lại nên làm gì đây? Chương 838, Đạo Tổ Niết Bàn, 2 Đây là sự lúng túng cũng là sự tức giận của phá quân. Do đó, Phá quân hộ Pháp Thiên Tôn mới sách đào xuống âm ti. Một đào này không chỉ cảm đức đôi song vong xuyên, mà còn là tình duyên giữa bà ấy cùng ma đạo tổ sư. Nhưng mà, ma đạo tổ sư vì sao lại vô tình như vậy, sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương phá quân chứ? Tôi suy đi nghĩ lại, lại liên kết với những gì Kim Hà nói, cô ấy tế luyện tim ma ba năm không phải là vì tôi, cuối cùng đưa ra được một kết luận mà ngay cả chính tôi cũng không thể tin được. Ma đạo tổ sư cũng giống như tôi bây giờ. Là một kẻ vô tình, ma đạo tổ sư thủ đoạn lợi hại, trừ khi là thiên đạo ra tay, nếu không thì không ai có thể lấy đi tim của ông ấy. Mà nguyên do để ông ấy hy sinh tim mình, chỉ có một đáp án, chính là vì tam kiếm đạo thái cổ. Mỗi một đạo kiếm trong tam kiếm đạo thái cổ cũng cần cả đời mới có thể lĩnh ngộ được, ma đạo tổ sư mặc dù lợi hại, nhưng sớm đã bị thiên đạo theo dõi, trong tình huống này, nếu ông ấy muốn lĩnh ngộ cả ba kiếm thì chỉ có một cách, chính là đi đường tắt. Con đường tắt này là từ bỏ trái tim của chính mình, đây là trùng hợp hay là định mệnh, trước đá tam sinh, cựu u nữ để nói rằng bà ta không thể nhìn thấu kiếp trước của tôi, giống như việc bà ta không thể nhìn thấu ma đạo tổ sư vậy. Còn khi từ phút bói quẻ, tôi đã viết một chữ chính, từ phút nói rằng tôi ác viên mãn, có bắt đầu có kết thúc. Ma đạo rõ ràng bắt đầu từ ma đạo tổ sư, tại sao lại thấy dấu hiệu viên mãn, có bắt đầu có kết thúc trên người tôi chứ, càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ. Sau lưng tôi toát đầy mồ hôi lạnh, đánh mất chính mình đã là bi ai, nhưng càng buồn hơn là khi phát hiện ra mình đã không còn là chính mình, cả nửa kiếp người trước đây, dù tôi trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, trải qua bao nhiêu lần sinh tử, tôi vẫn luôn ghi nhớ mình là con trai thứ hai của nhà họ tạ, tôi là tạ Lan, đến từ làng bạch vụ bên bờ sông Hoàng Hà. Nhưng bây giờ, tôi lại là ai, tôi muốn khóc to hết cỡ, cũng muốn cười hết nắc. Tôi vốn tưởng rằng việc từ chối truyền thừa của ma đạo tổ sư trong cổ quan trấn hồn, đồng nghĩa với việc đã vạch rõ ranh giới với ông ấy, cho dù sau này có trở thành ma đạo tổ sư, thì đó cũng là lựa chọn của chính tôi. Bây giờ tôi biết mình sai rồi, chỉ cần tôi còn sống một ngày, thì vẫn phải dây dưa không rõ với ông ấy. Bởi vì, tôi là ông ấy, ông ấy cũng là tôi, khó trách tôi lại gánh lấy mình cách thất xác, khó trách hết thảy những thứ liên quan đến ma đạo đều là tôi kết thừa. Ngay cả kiếm anh hùng cũng là ông ấy để lại cho tôi, khó trách, tôi có thể phong thần thành công cho Thùy Họa ở Thiên Trì. Hai hước biết bao, lúc ấy tôi còn tưởng rằng mình là nhờ vào thân phận ma đạo tổ sư, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ phần lớn là bởi vì tôi chính là ông ấy. Tôi vừa cười vừa khóc mà rơi nước mắt, cái gọi là ma kiếm, cái gọi là thất sát, cái gọi là ma đạo, mọi thứ tôi có được không phải do may mắn mà là chuyện đương nhiên. Trong mộng không biết mình là khách. Hàm vui lâu ngày, điều đáng sợ nhất là không ai biết về bí mật này. Tuyết Dương không biết, Thùy họa cũng không biết, bọn họ đều cho rằng tôi là người thừa kế mà ma đạo tổ sư tính toán, ma đạo tổ sư trước lúc còn sống đã an bài tất cả cho tôi. Nhưng không biết rằng, ông ấy chưa từng nghĩ tới việc bồi dưỡng một vị tổ sư mới toanh cho ma đạo, tất cả những gì ông ấy để lại đều là vì chính bản thân ông ấy. Như phong như ma, hư hôn hôn trầm trầm. Nghĩa là như điên như vậy Mê mang hỗn loạn Tôi không biết mình đã ở trong huyền Quang huyện Ma bao lâu Cuối cùng tôi loạn troạn đi ra Tôi không muốn nghĩ tại sao tôi không có trí nhớ của ông ấy Một chút cũng không Cho dù tôi là sự niết bàn trùng sinh của ông ấy Tôi cũng không thể tiếp nhận Mộ dung Nguyên Duệ có thể buồn bã chấp nhận Rằng cô ấy là chuyển thế của cửu thiên huyền nữ Là bởi vì cô ấy chưa bao giờ bị lừa dối vả lại cô ấy chưa từng trải qua những khúc ngoặt cuộc đời như tôi Cô ấy chỉ cần chờ đợi Chờ đợi thời điểm thích hợp để đánh thức vận mệnh của mình. Nhưng tôi thì khác, tôi đã nghi ngờ, cũng đã kiểm chứng và trải qua muôn vàng gian nan tìm được chính mình. Còn nhớ có lần tôi đã hỏi Thùy Họa, cô ấy cực tôi là ma đạo tổ sư, tôi còn hỏi cô ấy nếu cực thua thì làm thế nào? Bây giờ có thể thấy, người thua là tôi, vậy thì, những nỗ lực trong quá khứ của tôi còn có ý nghĩa gì chứ? Thực tế, việc tôi là sự niết bàn trùng sinh của ma đạo tổ sư cũng không ảnh hưởng gì đến tôi. Bởi vì sau khi trùng sinh thì tôi đã là một cá thể hoàn toàn mới. Tức là, sự thật và logic thường không thắng được cảm xúc, hiện tại tôi tràn đầy phẫn nộ, cái gì cũng có thể tiếp nhận, nhưng chỉ không thể tiếp nhận tôi chính là thân thể niết bàn trùng sinh của Ma đạo tổ sư, tôi muốn hét lên với tam giới rằng tôi là Tạ Lang, tôi muốn nghe những người có quan hệ máu mũ ruột già với tôi gọi tên tôi. Huyền Thế Dương Không, Lục Xá Mê Ly. một huyền quan huyền ma đã trở thành ma chướng trong lòng tôi. Tôi đến đây để kiểm tra Kim Hà, nhưng không ngờ rằng tôi không những không đem Kim Hà về lại được mà ngay cả tôi. Một đạo tổ cũng rơi vào trong ma chướng. Sau khi rời khỏi thập vạn đại sơn, tôi nhìn lên không trung, nhìn về nơi có quy khư, sau đó ngự kiếm bay đến nhân gian. Chương 839, vật về với chủ, 1. Tuy rằng nhân gian không xảy đại loạn nào, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng khí số nhân tộc sắp đến ngày tiêu vong, âm ti, nhân đạo, tiên đạo và cả ma đạo. Mặc kệ là bên nào lớn mạnh thì cũng đều làm giảm khí số nhân tộc Hương hỏa của chúng thần càng hưng thịnh thì khí số nhân tộc càng tụt dốc tư phúc và tạo ủng cứu không nổi nhân tộc Trừ khi thiên đạo loại bỏ cuộc chiến phong thần Mà điều này là chuyện không thể xảy ra được Chẳng qua là sự yên tĩnh trước bão dông Si mị võng lượng, quần ma loạn vũ Thành thị nhỏ như huyện Hà Khúc cũng khó mà tránh khỏi Bách quỷ khóc đêm, hoành hành bá đạo Vùng núi lại càng trông thấy rõ điều này hơn, sơn tinh giả quái tùy ý tàn sát con người, ngay cả khi khoa linh dị ra sức duy trì ổn định, nhưng hầu hết những yêu ma tác quái đều hữu hình vô thực, những gì chúng có thể làm thực sự rất hạn chế. Dưới tình hình như vậy thì hương hỏa đạo quán sẽ ngày càng thịnh, một tấm bùa đáng giá ngàn vàng, giá trị liên thành, tu đạo không phải là việc dễ dàng gì, thông âm dương, hiểu ngũ hành, trảm tà khí và độ vong hồn, những việc này vẫn là người trong đạo môn làm nhanh nhẹn nhất. Học viện đạo Pháp mà nhân tộc mới xây vẫn cần một khoảng thời gian dài để phát triển, nhưng đáng tiếc, hiện tại đại kiếp sinh tử của đạo môn đã ở ngay trước mắt, toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến phong thần, căn bản là không có ý định cứu thế. Ma đạo Sa tận Đông Hải, lại bị âm ti theo dõi sát sao, thực sự là lực bất tòng tâm. Ba ngày thì không sao, nhưng vào ban đêm thì căn bản là không thể ra khỏi cửa, các quán bar và câu lạc bộ đêm trong thời đại mạt Pháp đều đã biến mất. Tỷ lệ tội phạm cũng giảm đi rất nhiều. Huyện Hà Khúc, trong một khu vườn ở ngoại ô, mặt trời ấm áp vào mùa đông là thích hợp nhất để tắm nắng. Một cặp trai gái, khoảng 6-7 tuổi, đi dạo trong công viên cùng với một người đàn ông trung niên trong khá đứng tuổi. Cặp trai gái đó đang ở độ tuổi nghịch ngậm, trong công viên đang đuổi bắt và đùa nghịch với nhau. Người đàn ông trung niên đã nhiều tuổi nên tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, nhắm mắt lại. Có chút lười biến cả về thể chất lẫn tinh thần trước ánh nắng ấm áp của mùa đông. Trong công viên cũng còn có người khác, rất nhiều người. Lối sống của con người bây giờ đã thay đổi quá nhiều, đi làm, đi học cũng không còn quá căng thẳng nữa. Nguy cơ ngày tận thế đã khiến nhịp sống của con người chậm lại, giảm đi những mưu mô, khiến con người càng trân trọng hơi ấm của người thân hơn. Khoa linh dị không cấm công chúng thờ cúng quỷ thần, quỷ thần có thể cho họ sự an ủi về mặt tinh thần, nhưng dù sao thì quỷ thần là chuyện rất xa vời. Thứ có thể thực sự an ủi tâm hồn vẫn là tình cảm giữa những người thân với nhau. Đối với con cái, cha mẹ là vị thần lớn nhất ở cùng trời cuối đất. Người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế dài dần chìm vào giấc ngủ lơ mơ, không biết từ lúc nào đã có một chàng trai trẻ đi đến bên cạnh mình. Chàng trai trẻ mặc một bộ quần áo tồi tạng, quần áo trên người anh ta trông không giống như được mua hoặc tự may, mà giống như nhặt được. Quần áo vừa rách vừa bẩn, dậy cũng vậy, nhưng mặt anh ta lại rất sạch sẽ. Sạch sẽ như dương chi bạch ngọc. Đôi mắt anh ta trong suốt, giống như những viên ngọc đèn lấp lánh, chàng trai ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên, nhìn anh ta bằng ánh mắt vừa phức tạp nhưng lại vừa dịu dàng. Chú là ai? Cô bé sau khi chạy đến mệt mỏi thì quay về tìm ông mình, thấy chàng thanh niên liền hỏi. Người thanh niên khẽ mỉm cười, không nói gì cả. Người đàn ông trung niên bị câu nói của cháu gái đánh thức, ngồi thẳng dậy, nhận thấy sự hiện diện của chàng trai trẻ liền quay đầu lại nhìn. Chỉ cần nhìn một cái thì không thể di chuyển ánh mắt đi chỗ khác nữa. Một người đàn ông trung niên cô độc, cho dù ông ấy có một cặp con nhỏ vui đùa, ngay cả khi con trai và con dâu của ông ấy rất hiếu thảo, thì ông ấy vẫn rất cô độc. Sau cái chết của vợ, nỗi cô đơn này càng rõ ràng hơn. Mặc dù đang ở trong nội địa của nhân tộc, nhưng người đàn ông trung niên này có thủ đoạn của riêng mình để lưu ý đến một số tin tức không được lan truyền trong nhân gian. Ví dụ như trận chiến ở cổ địa Hoang Mạc Long Môn và trận chiến của chúng thần ở thiên đình ông ấy cũng biết, tượng thần trong đạo quán đã thay đi đổi lại rất nhiều. Trong vài năm qua, nhân đạo và tiên đạo đã nảy sinh ra vài cuộc chiến. Lợi dụng sự hỗn loạn trong thiên đình, Lữ Thuần Dương đã phá hủy một nửa cơ sở đạo quán của tiên đạo ở nhân gian. Sau khi mộ dung nguyên vệ ổn định lại tình hình ở thiên đình, cô ta nhất định phải cạnh tranh giành địa bàn với nhân đạo ở nhân gian. Trên thực tế, Người trung niên hoàn toàn không quan tâm đến nhân đạo và tiên đạo, cũng không quan tâm các vị thần trong đạo quán thuộc phe phái nào. Thứ ông ấy để ý tới là ma đạo, đáng tiếc mấy năm nay ma đạo không có động tĩnh gì, nếu không phải Đông Hải cách quá xa, ông ấy thật sự muốn đi xem một chút. Đó là mong muốn lớn nhất trong cuộc đời của ông ấy, đến gặp em trai mình, thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã mấy năm trôi qua. Trận chiến cổ địa núi Hạ Lan kết thúc, em trai ông ấy trở về một lần. Quay về đưa tiễn cha mẹ của hai anh em một đoạn đường. Sau đó, cậu ấy không quay lại nữa. Chương 840, vật về với chủ, 2. Ông ấy biết rằng tu đạo phải đoạn đức tràn buộc của Trần Giang, cha mẹ là gốc, nếu cha mẹ không còn nữa thì ràng buộc của Thế gian là đã đức rồi. Vậy nên, với tư cách là một người anh trai, ông ấy không xứng để em trai mình vấn vương trần thế. Ông ấy không kỳ vọng rằng em trai mình sẽ đến thăm mình một lần nữa. Chỉ là hàng năm vào dịp Tết nguyên đáng, ông ấy đều để một chiếc ghế trống bên cạnh, rót cho em trai một ly rượu, vào mồng 1 và 15, ông đều thắp hương trước ảnh em trai, cầu nguyện cho em trai, cầu nguyện cho ma đạo. Âm thanh dương quan tam điệp làm rơi lệ, 10 năm tình cảm anh em bền chặt biết bao, quay đầu nhìn thanh niên dung nhang không chút thay đổi, người trung niên cảm thấy nước mắt lưng trồng. Ông ơi, sao ông khóc rồi? Cô bé đáng yêu lấy tay lau nước mắt trên khóe mắt ông nội, gió to, thổi cay mắt ông rồi. Nói xong, người đàn ông trung niên chào một cái rồi đưa đôi trẻ con rời đi. Sau khi người đàn ông trung niên rời đi, chàng trai trẻ ngồi một mình trên ghế dài, nhìn dòng người bên trong công viên. Một lúc sau, người đàn ông trung niên quay trở lại, biết rằng những người trẻ tuổi không thể lây nhiễm trần duyên, nên đã đưa đôi trẻ con về nhà trước. Tuy nhiên. Khi ông ấy quay lại thì nam thanh niên đã không còn ở đó. Tại sao anh ta đến rồi lại đi, người đàn ông trung niên không thể hiểu được, cũng không ai cho ông ấy câu trả lời. Thiểm Tây, Lâm Đồng, Ly Sơn, Lăng Tần Hoàng. Lăng Tần Hoàng đã không còn mở cửa cho khách nữa, bao gồm toàn bộ Ly Sơn cũng bị khoa linh dị liệt vào cấm địa. Lăng Tần Hoàng là nơi tụ hội khí số của nhân tộc, không chỉ bởi vì Tần Thủy Hoàng càng quét khắp thiên hạ, mà còn bởi vì đây là nơi có truyền thừa của vu môn. Thọ nguyên của từ Phúc không nhiều, trận phong thần cũng sẽ là trận chiến cuối cùng của ông ta. Sự ra đi của Yến Tháp đã khiến Lăng Tần Hoàng mất đi người bảo vệ mạnh nhất, nhưng may mắn thay Tạ Uẩn đã kịp thời lắp đầy chỗ trống đó. Kể từ khi giao lại binh chủ chiến kỳ cho ma đạo, Tạ Uẩn bắt đầu chuyên tâm lĩnh ngộ đao thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn trong Lăng Tần Hoàng. Cô ấy là một người rất may mắn, rất nhanh chóng đã thành thạo bộ đao pháp này, nhờ đó mà đã đẩy lực chiến lên cảnh giới đạo tổ mạnh nhất. Tạ Uẩn bế U Là để ngộ ra một đao quyên nguyên tịch tà cuối cùng của thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn, quy nguyên tịch tà hữu chiêu vô thức, mỗi người đều có tâm tư khác nhau, đao pháp lĩnh ngộ ra được cũng khác nhau. quy nguyên tịch tà của phá quân hộ pháp thiên tôn rất trực tiếp, chỉ đơn giản là cắt đứt, thiên địa giao tranh, âm dương lưỡng đoạn. Vậy nên khi phá quân hộ pháp thiên tôn sử dụng chiêu thức này, bà ấy có thể cắt đôi song vong xuyên. Mục tiêu theo đuổi của tà quẩn thì khác. Điều mà Tà Vuẩn muốn là hòa bình đến với nhân tộc. Do đó, thứ cô ấy muốn lĩnh ngộ không phải là cát đức, mà là trục xuất, trục xuất tất cả các thế lực kỳ lạ cùng thần linh, trả cho nhân tộc sự tôn nghiêm, giữa đất trời còn sự tồn tại của người. Tà Vuẩn ngộ đạo ở đi cung, Từ Phúc bảo vệ trên Ly Sơn. Trên Ly Sơn có khu căn cứ quân sự của khoa linh vị của nhân tộc, ở đó, Từ Phúc có thể quan sát sông núi hoa hạ. Hôm nay Tài đó đã đến căn cứ quân sự Ly Sơn và giao một gói hàng hình chữ nhật, gói hàng dài hơn 4 thước, cầm cũng nặng tay. Gói hàng được gửi bằng chuyển phát nhanh, những người đầu tiên nhận nó vốn không quan tâm mấy, nhưng đợi khi nhìn thấy tên trên gói hàng thì họ bắt đầu thận trọng hơn. Gói hàng này yêu cầu từ phút ký nhận. Sau nhiều lần chuyển đi và thử nghiệm, gói hàng cuối cùng đã được trao nguyên vẹn đến tay từ phút, từ phút chỉ nhìn một cái, sắc mặt đã trở nên nghiêm trọng. Ông ta dùng tay sờ lên gói hàng để cảm nhận một lượt, xác nhận bên trong này là gì. Ghi chú trên bao bị yêu cầu từ phút ký nhận, kế bên còn viết một chữ chín, chín mang hàm ý tiếp tục, có mở đầu, có kết thúc. Sau khi nhận được gói hàng, từ phút bắt đầu suy luận nó bằng kỹ thuật chim bốc vuông môn và nhận được câu trả lời khiến ông ta bị sốc. Sau khi sửng sốt, hoảng sợ tột độ cầm theo gói hàng xuống địa cung tìm tạ quẩn. Trong địa cung, tạ quẩn đang đối mặt với 10 vạn tượng đất nung binh mã. Lĩnh ngộ sát khí quân uy. Trong tay cầm ma đao của Sivu, theo truyền thuyết, sức mạnh của con đao này sẽ tăng lên sau khi uống máu, giết càng nhiều người thì sức mạnh càng mạnh. Sivu đã sang bằng thiên hạ với con đao này, sau khi chết, cửu Lê Ma Long đã mang theo con đao và binh chủ chiến kỳ, cùng với cơ thể của Sivu đến thành cửu Long, gặp được tà Uẩn, từ phút cảm thấy ổn định hơn một chút. Ta cần phải đi Đông Hải một chuyến. Đi Đông Hải làm gì? Tạ Uẩn hỏi. Có người gửi cho ta một kiện hàng, ta muốn đưa nó cho ma đạo, ngươi nhất định nghĩ không ra bên trong chứa gì đâu. Nghe từ phút nói như vậy, tạ vân dùng thần niệm quét qua gói hàng trong tay, bên trong chứa một thanh kiếm cổ. Tạ quẩn nói.